ngược lên dốc cao hiểm trở chỉ cần hai người đứng sát vai nhau đã chiếm hết lối đi hai người này tuổi đã ngoại ngũ tuần dáng người tương phản nhau một trời một vực lại đứng cạnh nhau nên trông hết sức hoạt kề lão nhân đứng bên tả nhiều tuổi hơn một chút người cao lòng khồng như cây sào lại gầy nhòm mặc áo vải gai còn lão nhân đứng bên hữu thì lùn tịt và mập ú mắt tí hí mũi to và đòn lượn như quả cà chín Cả hai chiếu ánh mắt sáng quắc nhìn xuống dốc như đang chờ ai, bộ dạng rất sốt ruột. Không lâu, từ dưới sườn dốc trước mặt của hai lão nhân chợt vang lên tiếng vó ngựa. Hai người này lộ vẻ khẩn trường nhưng vẫn cứ đứng giữa đường không chịu tránh. Chốc lát, một con tuấn mã lao tới như bày. Tới cách mười mấy trượng, con ngựa nhận ra bị chặn đường nên tự giảm tốc độ rồi dừng lại. Trên lưng ngựa là một bạch y thư sinh chừng 21-22 tuổi, rất tuấn tú, khí độ phi phàm. Bạch y thư sinh chú thị nhìn hai lão nhân lạnh lùng nói, phiền hai vị tránh đường cho. Lão nhân cao gầy lên tiếng, có phải người là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy, thời gian qua đã làm chấn động giang hồ không? Bạch y thư sinh gật đầu đáp, tài hạ chính là Bộc Dương Duy đêm khuya hai vị chặn đường là để gặp đại hạ ư? Lão nhân cao gầy cười nói, lão hủ là mạnh văn Lão chỉ sang lão nhân lùn mập đứng bên cạnh giới thiệu, còn đây là nghĩa đệ tôn đoàn vần, huynh đệ chúng ta quả thật muốn gặp người, biết tin người có việc cần đến tù vũ nên đứng chờ đầy diện kiến. Bộc Dương Duy à lên một tiếng rồi nói thế ra nhị vị tiền bối là thiên môn sòng lão thứ lỗi cho tại hạ thất kính trang dừng lại một lúc lại tiếp nghe nói hai vị ngày xưa kết giao sinh tử với mấy nhân vật tự vũ ngực xưng mình là nghĩa hiệp tam hiền tứ giật tối nay chặn đường gặp đại hạ nhằm mục đích gì cứ nói cho khỏi mất thời gian lão đại trong thiên môn sòng lão mạnh văn tay vuốt bộ dầu đèn cười hồ hồ đáp bộc dương bằng chủ thần công cái thế Mà trí tuệ cũng linh mẫn hơn người Các hạ chỉ rõ ràng như thế Thì huynh đệ lão hủ không cần quanh cò nữa 30 năm trước Tam hiền tứ giật Bị giết bởi tay lệnh sử Bất luận ai đúng ai xài Ngày xưa chúng ta chưa thể tận lực vì bằng hữu, Nay vì muốn họ mà rửa thầm kiểu huyết hại Bây giờ kiểu nhân đã chết Chúng ta đành phải chút mối hận đó Lên đầu chuyển nhân của hắn Bộc Dương Duy chả lão nói xong Mới cất một chàng cười tiếu ngạo rồi đáp Ồ, rất tốt Tôn giá đã thành thực như vậy Tại hạ rất không phục nghĩa khí Vì bằng hữu báo thủ Dứt lời nhảy xuống ngựa Bình tĩnh nhìn đối phương Lão nhị tôn đoàn vân từ đầu không mở miệng Bây giờ mới lên tiếng Lão đại tránh giả Để ta lĩnh giáo cao chiều của Bộc Dương bang trụ trước Nói xong bước lên trước mặt Bộc Dương Duy giáng đi của lão rất kỳ dị chân nam đá chân siêu dáng người siêu vẹo nhìn chẳng ra thứ bộ pháp gì bộc dương duy vẫn đứng nguyên dáng vẻ rất trầm tĩnh tôn đoan vân nước nhìn đối phương chốc lát rồi vung trưởng đánh ra công lực của người này quả là thầm hậu trưởng vừa phát kinh phong đã nổi lên ảo ảo như rồng bão bộc dương duy nhảy vút lên đáp xuống phía sau lưng của đối phương nhưng vẫn chưa xuất thủ Tôn Đoàn Mộc người mập ú nhưng xoay sở rất nhanh, chớp mắt đã quay lại phát liền hai trường, đồng thời tung phong cước đá vào người bộc Dương Duy. Nhưng một lần nữa chiêu thức đánh ra lại không thu được hiệu quả gì, đối phương đã mất tầm mất ảnh. Tôn Đoàn Vân kinh hãi quay lại, mắt trợt hoa lên, tựa hồ có tới bốn năm bộc Dương Duy đang vùng trưởng đánh tới. Lão lùn hốt hoảng lăn đi mấy vòng như quả cầu. Lùi lại bảy tám thước mới bật người nhảy lên. Bộc Dương Duy thừa thế nhảy tới, xuất chỉ điểm sang ba yếu huyệt, tứ bạch, cự khuyết và địa thường của địch thù. Tôn Đoàn Vân bị một chiều bức lùi, tức giận nghiến rằng bất chấp nguy hiểm, không lùi mà tiến, xuất trường pháp tiểu thiện tình đánh thẳng vào ngực của đối phương. Bộc Dương Duy vừa xuất chỉ, thấy lão quái liều mạng như thế, cũng phải kinh tâm, đành lướt sang phải một bước tránh chiều lại tiếp tục xuất chỉ điểm giả tôn đoan vân phát trưởng không chúng bị chỉ phòng điểm chúng làm y phục rách một lỗ ở sườn trái lão đại mạch văn hoàng hốt nhảy vào hỏi này lão nhị lão có bị thương không tôn đoan vân lắc đầu đáp không không sao đâu rồi nhìn sang bộc dương dí nói bộc dương bằng chủ lão phu rất không phục nguyện cam bái hạ phòng Nói xong lùi lại. Quả là vị quái kiệt này không mất đi bản sắc anh hùng. Lão đại Mạc Văn tiến lên hai bước nói. Bây giờ Lão Phu xin hậu tiếp. Không biết bang chủ có cho rằng huynh đại chúng tôi dùng chiến thuật xa luân chiến hay không? Bộc Dung Duy đáp. Tại hạ không dám. Hai vị không hổ là bậc tiền bối. Mạch Văn gật đầu lấy bình khí ra. Đó là vật giống như phán quản bút Dài gần ba thước, mũi bút trắng bạc, sáng lóng lánh. Bọc dung duy không khỏi ngạc nhiên. Thông thường người sử dụng phán quản bút thường có một đồi, chỉ bằng nửa chiếc bút này thôi. Chứng tỏ vì lão đại của thiên môn sòng lão này có võ công độc đáo, không thể xem thường. Nghĩ đoạn cũng rút kiếm ra. Mạch Văn hỏi Ngày xưa lệnh sư vì thanh tu là kiếm và điêu lòng bảo lục. Mà xảy ra cuộc huyết chiến ở quỷ sầu cốc Chắc là trong tay các hạ Chính là thành kiếm đó bộc dung Duy gật đầu đáp Đúng vậy, không sai Nói xong đâm ra một kiếm Mạch văn không tránh Vung bút điểm ra tiếp chiều Hai luồng kình phong Từ hai mũi kiếm và bút Phát ra tiếng nổ rất mạnh Hai đối thủ đều cảm thấy bàn tay phát tề Lùi lại một bước Chiều đầu tỏ ra thế quân mình. Bộc Dương Duy lại xuất kiếm tấn công, nhưng chưa dùng tới tuyệt chiều. Chàng thầm nghĩ, thực ra Tôn Đoàn Vân công lực không kém, đủ sức đấu thêm mấy chục chiều nữa. Nhưng chịu bại, chứng tỏ còn có khí phách. Nếu mình xuất tuyệt học đả bại đối phương trong vòng 10 chiều, thì không hợp lẽ. Bút pháp của Mạch Văn cũng tỏ ra rất tình diệu. Qua 4 chục chiều vẫn không tỏ ra thù kém đối phương chút nào. Tôn Đoan Văn đứng ngoài nhìn cuộc đấu không chớp mắt, càng nhìn càng kinh ngạc bởi công lực thâm hậu và kiếm pháp kỳ ảo của Bộc Dương Duy. Lão từng thấy đại ca xuất thủ nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đưa hết kỳ chiều dị thức ra như vậy. Chẳng những thế, lão đại vẫn không sao chiếm được thượng phòng, thậm chí nhiều lúc còn xa vào nguy hiểm. Chốc lát đã ngoài trăm chiều, Bộc Dung Duy chợt quá to một tiếng, thi chiến tuyệt chiều trường hận miền miền trong tu là thất tuyệt. Lập tức mười mấy đạo kiếm quang bao chùm lấy toàn thân Mạch Văn. Tôn Đoàn Vân thấy đối phương xuất tuyệt chiều, không sao ngờ được trong thiên hạ lại có kiếm pháp xuất kỳ như thế. Lòng thầm lo cho Lão Đại vội vào cứu ngay. Nhưng Lão vừa tù mình lên, thì nghe cạch một tiếng, cây quái bút của Mạch Văn rơi xuống đất. Lão Đại lùi ba bước, mặt tái nhợt, hai tay rủ xuống, đưa mắt bi thảm nhìn đối phương. Tôn đoàn Văn cũng đáp xuống bên lão đại. Bộc Dương Duy thu kiếm, thấy dáng vẻ thê lương của Thiên Môn Song lão, trong lòng trào lên cảm giác xót thương. Hai nhân vật kiêu hùng uy danh rất lớn trong giang hồ mấy chục năm nay, sắp lui về quy ẩn, mà nay bị cú đả kích nặng nề như vậy, trong lòng tù nhục đến đầu không nói cũng biết. Lão Đại Mạch Văn run giọng nói. Bộc Dương bang trụ. Hôm nay bài dưới tay các hạ. Huynh đệ Lão Phù chỉ biết trách mình võ nghệ không tình mà không dám oán hận gì. Cũng không có ý xuất thủ nữa. Trong giang hồ vốn có một chữ nghĩa. Chúng tôi đã không ngần ngại hạ thủ. Nay xin các hạ cũng hành động như vậy. Nói xong, cả hai cùng vươn cổ lên trời chém. Thái độ rất uy nghiêm Bộc Dương Duy vô cùng khâm phục trước nghĩa khí của hai vị thiên môn sòng lão. Chàng cười đáp. Hai vị nặng lời rồi. Hai vị chỉ vì nghĩa khí, quên thân trả thù cho bằng hữu là điều đáng trọng. Đối với gia sư và Tài Hạ không có oán kiểu gì, sao có thể Hạ độc thủ với hai vị? Cuộc chiến vừa qua, Tài Hạ có thắng được một chiều nửa thức. Nhưng trong giang hồ, thắng hôm nay bại hôm khác là sự thường. Sao dễ dàng nói đến cái chết? Nếu hai vị nuôi trí phục thủ, sau này bộc dung duy, sẵn sàng hậu giáo. Chỉ có mấy lời, sau này nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Dứt lời ôm quyền thi lễ, rồi tung mình nhảy lên ngựa. Con bạch mã hí lên một tiếng, tung vó lao vào bóng đêm, chỉ chớp mắt đã mất hút. thiên môn song lão đứng nhìn theo, trong lòng vừa chua chát vừa tủi hộ cho mình, vừa cảm phục trước nghĩa khí của vị thiếu niên tuấn tú và tài hoa kìa. Bộc Dung Duy rời khỏi hiện trường, tay buông lỏng dây cường cho ngựa đi thong thả, bụng nghĩ thầm. Từ khi mình hạ sơn, hầu như luôn gặp kiều già. Khi mình tìm đến chúng, có lúc lại bị đối phương mai phục. May mà ân sư truyền cho võ nghệ hơn người, nên đến nay vẫn được bình yên. Tới đó lại nảy sinh một ý nghĩ khác. Nhưng mà có đúng là mình luôn được bình yên hay không? Vừa rồi nếu không được bình muội kịp thời cứu sống, thì đâu còn mạng nữa. Nghĩ tới Bạch Thúy Bình, chàng thờ dài tự nhủ, Bước giang hồ hung hiểm như vậy, liệu mình có gặp được nàng hay không? Có giữ chọn được lời hẹn ước với nàng không? Trong lòng nặng nề với bào suy nghĩ, chàng cứ để mặc cho ngựa đưa đi. Phương Đồng, bình minh lóe dạng. Đến một khu rừng thì con Tuấn Mã tự động dừng lại. Miệng xùi bọt thở phì phì, hiển nhiên nó đã mệt. Bộc Dương Duy cũng đi thâu đêm, lại qua một cuộc kịch chiến, nên mặc dù có nội lực thâm hậu, vẫn thấy toàn thân dã rời. Chàng xuống ngựa, mặc cho nó nghỉ ngơi gậm cỏ bên đường, lưỡng thững bước vào rừng. Khi ấy, vầng dương vừa ló dạng, không khí mát lành, làm cho Bọc Dương Duy cực kỳ sảng khoái. Chàng định đặt lưng xuống ngủ một giấc, chợt cảm thấy có điều gì đó khác thường. Lẽ ra lúc này chim chóc thức dậy hót ca mừng bình mình mới đúng. Làm sao lại vắng lặng một cách bất thường như vậy. Chàng đưa mắt nhìn quanh nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Mặc dù vậy, linh cảm thấy có sự bất thường, chàng giõn gién bước tiếp, vừa đi vừa ngưng thần quan sát. Đột nhiên, chàng phát hiện từ lùm cây bên phía tả có một đôi mắt đang nhìn mình. Ánh mắt lạnh lùng, có điều gì đó rất đáng sợ. Bộc Dung Duy liền rẽ sang đi mấy bước, Hướng vào lùm cây nói Vì bằng hữu nào trong đó Có thể hiện thân ra không Người kia không đáp Nhưng đôi mắt nhìn chàng không rời Bộc dương duy cao giọng Nếu các hạ vẫn cứ lén lút Nấp trong đó nhìn trộm mà không chịu ra Thì đừng trách tại hạ thất lễ Vẫn không phản ứng Bộc dương duy nổi giận quát Điệp chiều dứt lời xuất chỉ điểm ra Nam Đạo Chỉ Phong vừa trực phát thì chợt một thân ảnh từ trong bụi cây lướt tới trước mặt của Bộc Dương Duy. Chàng là một người nghệ cao đảm đại nhưng vừa thấy nhân ảnh kia xuất hiện toàn thân bỗng nổi gai, lùi lại hai bước. Nên nói đó là một cỗ cương thỉ mặc áo liệm trắng đầu chỉ có vỏ sọ không da không tóc cho tới chán. Hai hố mắt đen ngòm sâu hầm phát ra hai luồng sáng xanh lẻ. Còn bên dưới là một đám máu thịt bầy nhảy bám vào sườn trắng không ra hình thù gì gặp quái nhân đó nếu gặp người bình thường thì tất đã sợ mà chết giấc đi quái nhân duỗi thẳng hai tay ra phía trước từng bước tiến thẳng tới bộc dương dì mặc dù trong lòng hết sức căng thẳng nhưng chàng vẫn cố chấn tĩnh không lùi lại nữa vận công lên song trường và toàn thân đề phòng và sẵn sàng xuất thủ trong rừng vẫn tĩnh lặng như chết Ngay cả bước chân của quái nhân cũng không phát ra âm thanh nào. Đột nhiên Bộc Dương Duy quát to một tiếng, vùng song trưởng đánh ra một chiều quái mà dáng thế trong thiên ma thẩm nhị thức. Quái nhân không tránh, hai bàn tay toàn xương trắng hiếu, một co một duỗi, phát ra hai luồng khí âm hàn và những đám lân tinh lấp loáng như ánh ma trời. Hai luồng trưởng phong do Bộc Dương Duy đánh tới quái nhân bị bật ngược lại, kích vào ngực của chàng. Đồng thời chàng người thấy một mùi tanh đến buồn nôn. Chàng đánh ra đã không hiệu quả, lại phản kích chính mình. Cùng với mùi tanh tuổi không biết đó là gì, Bộc Dương Duy không dám khinh thị, vội vàng thi triển tu la bộ, nước ra ngoài nằm trượng. Nhưng chính gã quái nhân cũng ngã ngửa xuống. Bộc Dương Duy quyết tâm xem đối phương là thứ mà quái gì, liền nhảy tới, song trưởng lại đánh xuống. Quái nhân lãnh chọn hai trường với ủy lực ngàn cân, nhưng chẳng những không chết mà còn bật người đứng lên, vung trào trộp tới yết hầu của Bọc Dương Duy. Chàng vẫn chưa chịu thổi, xuất thủ thần tốc, đánh ra một lúc đám trường. Quái nhân trông giống như là cương thi tỏa ra rất linh hoạt, hai đầu gối vẫn thẳng đờ nhưng lướt đi như gió, tránh khỏi tám đạo trưởng phòng. Bọc Dương Duy kinh dị nghĩ thầm. Quái vật này thân Pháp thật là tinh diệu. Chị e không có loại khinh công nào trong võ lầm linh hoạt hơn. Nghĩ đoạn lại thi triển ba chiều cự mà hám sơn, ma ảnh trùng trùng và yêu ma loạn vũ với hơn ba trục biến hóa. Lần này thì quái vật bị đánh trúng nhưng không bị tổn thương chút nào. Vẫn bổ tới vung trào trộp sang yết hầu đối phương. bộc dung duy lùi lại thi xuất một chiều mãn thiên phi ma. Là chiêu uy mạnh nhất trong thiên ma thập nhị thức Với 12 thành công lực phản kích Bình một tiếng Quái nhân bị trúng trưởng bắn đi xa tới hai trượng Đập vào một gốc cây bật ngược trở lại Hai mắt đã tắt hết thần quang, Tất đã bị thương rất nặng Hoặc chết rồi cũng nên Bộc dương duy định bỏ đi chợt thấy quái nhân lăn đi một vòng Rồi không biết bằng cách nào Đứng lên được lao vút vào rừng Chàng nghĩ thầm Quái vật này thật đáng sợ, không thể để cho nó chạy thoát làm hại chúng sinh được. Nghĩ đoạn là mình đuổi theo. Quái vật động tác nhìn thì chậm, nhưng kỳ thực lại lướt đi với tốc độ rất nhanh. Qua 4 năm khúc ngoặt, nó ra khỏi khu rừng, hướng sang một ngọn núi đá chờ chọi. Bộc Dương Duy nhất định đuổi theo chứ không bỏ. Dưới chân ngọn núi đá có một khe động. Quái vật cứ thế nhảy ụp xuống khe vẫn không đổi hướng, lao thẳng tới vách đá đối diện. Bộc Dương Duy ngạc nhiên nghĩ thầm. Làm sao lại như thế chứ? Nó định lao mình vào vách đá hay sao? Chàng dừng lại bên này khe nhìn xem, thấy quái vật vừa chạy vừa kêu lên những tiếng khàn khàn. Sau đó chợt nghe vách đá vang lên một chuỗi âm thanh sôi động, mở ra một động khẩu. Quái vật không vào ngay mà dừng lại. Bộc Dương Duy chưa kịp có phản ứng gì, thì trong khẩu động, Hiện ra một quái nhân mặc áo vải gai, vóc người rất cao lớn, tướng mạo hùng dữ. Quái nhân vừa ra khỏi động đã quát lên. Hắc thị! Chủ nhân ra lệnh cho người, phải lấy cho được hai mươi quạt tim người. Sao trở về sớm vậy? Muốn để chủ nhân lột ra người sao? Lúc đó hắn mới nhận ra mấy chỗ xương trên mình của quái vật bị bọc dương dì đánh gãy, kinh dị hỏi. Thế nào? Người gặp được nhân vật lợi hại thế nào? Mà lại bị đánh thảm như thế này. Nói xong thò tay vào bên trong áo liệm của hắc thì lấy ra một cái túi nhìn vào. Chật vùng tay tát vào mặt của quái vật dít lên. Xúc sinh, Hàng ngày cho người uống máu người chỉ là uổng phí mà thôi. Đi cả đêm mà chỉ đem về được có 5 quạt tìm người thì đúng là đồ ăn hại. Rồi xem chủ nhân có cho người vào cối giã thành thịt băm hay không. Hắc thì bị mắng chửi, vẫn không có phản ứng gì. Quái nhân cao lớn lại quát tỏ. Sao con đứng đỡ ra đấy? Nói đi, ai là người đã làm người ra nùng nỗi này? Bấy giờ Hắc thì mới phát ra những âm thanh dinh rít không giống tiếng người. Quái nhân cao lớn nghe xong đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy có ai, lại nổi giận quát. Làm gì có ai đâu? Người thật to gàn. Người vốn là một thầy mà, mà cũng biết nói dối hay sao? Nào! đi vào gặp chủ nhân rồi sẽ biết. hắn vừa nói xong thì chợt thấy trước mặt lóe lên, rồi xuất hiện một bạch y thư sinh. đó chính là bộc Dương Duy. vừa rồi chàng nép mình sau một đàng đá bên kia suối, nghe biết quái vật bị người kia thao túng, bắt ra ngoài giết người lấy tìm, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, liền nhảy ra ngoài. vừa thấy chàng, Hắc Thi lao tới định xuất thủ, nhưng Bộc Dương Duy đã nghiến răng vùng hiếu trưởng đánh giả. Hắc thi xương cốt đã bị gãy, không chịu nổi một trường, bị bắn xa tới tận bên kia suối, đập vào một tảng đá nát nhừ. Quái nhân cao lớn thấy vậy, mặt biến sắc. Bộc Dương Duy nhìn hắn nói. Không ngờ có kẻ bất lương ẩn trốn trong này, thao túng cương thị tàn hại giang hồ. Bây giờ ta đánh người trước, rồi sau đó sẽ tìm chủ nhân của người nói chuyện. Quái nhân chấn tĩnh lại, tức giận quát. Tiểu tứ! Người ở đâu dám tới đây gây sự, đánh chết hắc thì mà chủ nhân ta tốn bao nhiêu công sức đào tạo nên. Mau cử xuống nhận tội mà chịu chết đi. Hôm nay, thiên khôi sứ ta sẽ bắt người trả giá gấp đất trăm lần. Tuy nói thế, nhưng chưa dám động thủ. Bộc Dương Duy nhận ra đối phương đang hoang mang, cốt la lên để đánh động cho đồng bọn, liền vung trưởng đánh ra. Quái nhân tự xưng là thiên khôi sứ không kịp đưa trưởng lên đỡ bị trường lực đánh bật đi xa bà trượng rồi tõm xuống khe chàng ngạc nhiên nghĩ thầm cương thì võ công rất cao đâu ngờ tên tự xưng là thiên khôi sứ này lại tầm thường đến vậy võ công của hắn chỉ đáng vào hàng tam liều thôi không cần bận tâm đến tên này nữa chàng đưa mắt nhìn vào động khẩu thạch động chỉ rộng chừng năm sáu thước khúc khủy gập gành bên trong lập lè ánh lân tinh và toát ra quỷ khí Bọc Dương Duy vận công phòng bị, rồi thận trọng tiến vào. Vượt qua bà khúc ngoặt, thạch động bị chặn lại bằng hai cánh cửa đá. Điều đáng sợ là trên hai cánh cửa đá treo bốn cái đầu lầu rủ tóc dài, há miệng trận mắt rất là gớm ghiếc. Bọc Dương Duy không khỏi lạnh xương sống. Một lúc sau mới chấn tĩnh lại, tiến đến gần nhìn kỹ, thấy bốn đầu lầu kia vừa được treo lên chưa lâu vì vẫn còn dính máu bề bết. Trên thạch môn, viết bốn chữ màu đỏ như máu. Ai vào, tất chết. Bộc Dương Duy hừ một tiếng vận thần công vào hữu trường, đánh thẳng vào thành môn. Âm một tiếng, cánh cửa đá bật mở vào bên trong, để lộ gian thạch thất khá rộng. Mới nhìn vào, Bộc Dương Duy căm hận đến nỗi tưởng chừng như máu trong người đang sôi lên. Trong thạch thất là liệt tử thì, có người bị treo lùng lẳng, có người bị binh khí đâm thủng ngực. Có người bị bóp cổ lẻ lưỡi ra, trong đó có thi thể, máu từ vết thương vẫn còn chảy. Dưới đất, ròi bọ bò nhung nhúc, mùi hôi thối bốc ra không sao chịu nổi. Cuối thạch thất, có một cánh cửa nhỏ, Bộc Dương Duy định xông vào, thì chợt thấy cánh cửa mở ra, từ trong cửa hai nhân ảnh lao ra. Thấy hai người kia, Bộc Dương Duy bất giác lùi lại hai bước. Hai người kia cũng dừng lại bên ngoài thành môn. Người đi trước mặt trắng bạch giống như người chết Còn người đi sau cũng là một bộ cường thị Nhưng cao lớn hơn hắc thị nhiều Bộc Dương Duy tự nhủ Không biết ở đây sao toàn thứ người chẳng giống người Quỷ không giống quỷ thế này Hắc y nhân đứng trước chợt lên tiếng Tiểu tử Người từ đầu tới Bất cứ ai xông vào động phù này Đều bị mổ bụng lấy tìm Rồi biến thành cường thị Đương nhiên, người cũng không ngoại lệ. Vừa nói, từ người hắn toát ra luồng âm khí lạnh ngắt. Bộc dung Duy vội vận lục di khí công hộ thân, xong xuất kiếm ra nói. Các hạ nói thế là đủ. Đối với hạng ma đầu ăn thịt người, mất hết nhân tình như là người, thì nói nhiều cũng vô ích. Muốn ngoài tìm của ta cũng được, nhưng trước tiên phải thắng được thành kiếm này. Hắc y nhân quay lại cường thì nói. Sực linh! thiệt tên tiểu tử kia đi. tên này căn cờ rất tốt sẽ trở thành chất liệu lý tưởng cho chúng ta luyện thì đồng thời một quả tim của hắn đáng bằng 100 quả tim khác đấy. lúc này bộc dương duy đã nổi sát cờ quyết vì giang hồ mà trừ hại không chút nhẫn nhượng, vừa nghe nói đã xuất kiếm tấn công ngày. Cương thi xích linh như là một bóng ma tới chặn trước mặt cổ chủ nhân hứng lấy lưỡi kiếm. từ trước đến nay Cương thi không bao giờ sợ đào kiếm, nhưng không ngờ tu la kiếm lại là thần vật. Sức linh vừa lao ra, thì vừa tầm lưỡi kiếm quét ra, lập tức đứt thành hai đoạn đổ sập xuống. Hắc y quái nhân rúng động, lùi lại một bước, hấp hái mắt nhìn thanh tu la kiếm trên tay của bộc dương gì hỏi. Tiểu tử, thanh kiếm trên tay của người gọi là gì? Chàng bình tĩnh đáp, chả ma kiếm. Hắc y quái nhân lắc đầu nói. Không, lão phù chưa nghe nói đến. <cười> người chỉ cần biết rằng, đó là loại kiếm giết chết yêu nghiệt như là các người là được. Lão mà nổi giận giết lên. Tiếu tứ, lão phù đã đánh giá lầm người. Vừa rồi, người đã thi triển một chiều trong tù là thất tuyệt. Chỉ có tù là kiếm mới giết được cương thị của ta. Vậy hãy nói xem. Ngươi có quan hệ thế nào với độc thủ mà quần? Bộc Dương Duy bình tĩnh đáp. Ma đầu, trước khi chết, ngươi hãy nghe cho rõ đầy. Ta là Bộc Dương Duy, còn độc thủ mà quần là ân sư thụ nghệ. Quái nhân lại hỏi. Như vậy là ngươi đã học thành công tuyệt nghệ trong điều lòng bảo lục rồi. Bộc Dương Duy cười nhạt nói. <cười> thế thì sao? Lão quỷ người sợ rồi chứ gì? Hắc y quái nhân không đáp chỉ hư một tiếng. Bộc Dương Duy quét mắt nhìn số tử thi nằm ngổn ngang trong thạch thất nói. Không cần nói nhiều vội. Những người trong phòng tất cả đều bị người làm hại. Bàn tay tội ác đó hôm nay phải chấm dứt. Hắc y quái nhân gằn giọng: Thật là hạng ngông cuồng, không biết sống chết. Đừng nói tiểu tử người, mà cho dù độc thủ ma quân lão quái có đến đầy, Thì cũng đừng hòng mà sống ra khỏi độc thi động này. Lão Phù đã định giết người tử lâu. Nhưng nếu người để lại điều lòng bảo lục và tu là kiếm lại. Thì Lão Phù sẽ dành cho người một sinh lộ. Bộc Dương Duy cười đáp. Ồ, oh, tốt quá. Ta rất cảm kích trước ân điểm của người. Dứt lời, vùng tài trưởng đánh giả. Với hàng mà đầu này, Bộc Dương Duy không chút liều tình. Vừa xuất thủ đã thi triển thiên ma thập nhị thức phát liền bài chiều vào các huyệt đàn điền duy hộ và cư đình của đối phương. độc thi ma thấy kinh lực quá mạnh lướt sang tà tránh trưởng đồng thời thi triển cửu thị hoàn hồn cổng đánh trả lại bà trưởng. bộc dương duy biến chiều trực diện nghành tiếp. song phương lập tức triển khai một cuộc kịch chiến. bộc dương duy quyết không để cho tên ma đầu này chạy thoát tiếp tục tàn hại võ lâm nên bị chặt lối giả tay trưởng tay kiếm tấn công như vũ bão Độc thi ma võ công cũng rất cao cường Đặc biệt cửu thi hoàn hồn công của hắn Cũng phát ra âm khí lạnh ngắt Làm Bộc Dương Duy không dám tiếp cận Đấu nhau 7-80 chiều mà vẫn không làm gì được lão Bộc Dương Duy bắt đầu sốt ruột Thi triển tù la bộ lướt tới gần địch nhân Tay trưởng tay kiếm cùng đánh ra 3 chiều Đột nhiên độc thi ma thu cửu thi hoàn hồn công Vùng tay phát ra một chùm ám khí. Chỉ thấy hàng trăm mũi kim nhỏ li ti bay vào, bao chùm cả một khu vực rộng lớn tới hải trường. bộc dương duy hoảng hốt nhảy lùi lại. Hai ống tay áo phất ra liên tục đẩy lùi ám khí, quy tụ về một chỗ. Lợi dụng đối phương lo đối phó với ám khí, độc thi ma lao tới đánh ra hải trường, đồng thời bồi thêm bốn cước. bộc dương duy phản ứng rất nhanh, thi chiến tu la bộ tránh sang tả. Rồi bất thần lướt tới, tài trường hữu kiếm đánh trả lại bốn chiều. Thân pháp độc thi ma cũng hết sức màu lẹ, lướt nhanh sang tà, vung trào cho vào vai của bộc dương duy. Chàng kinh hãi lùi lại, nghĩ thầm, là lùi phong quỷ chảo. Đồng thời xuất tài trường với thập phần công lực đánh lùi địch nhân, trầm giọng hỏi. Lão mà, ngươi là tam diện đạo nhân viêm hóa. Độc thi mà sững người ra chốc lát Rồi cười hắc hắc đáp Hồ, oh, tiểu tử Ngươi quả là nhân vật lợi hại Không sai lão phù chính là viên hóa lửa hận bốc cao nghìn trượng Bộc dương duy nghiến rằng nói Viên hóa Ngươi không thuộc số những nhân vật Bị âm sư giết chết tại chỗ Nhưng bài chục năm qua bật đích rằng hồ Những trường đã chết trong xó sinh nào rồi Không ngờ tới Sống chui sống lùi trong Thạch động này trở thành một tên ma đầu nửa người nửa quỷ, tiếp tục tàn hại võ lầm. <cười> đúng là đi mòn gót hài tìm không thấy, đến nay gặp được trong uổng công. Viện hóa, nạm mạng đi. Dứt lời vùng kiếm chém liền hai chiều trong tuyệt học tu la thất tuyệt. Tam diện đạo nhân viên hóa thấy thế kiếm cực kỳ hung hiểm, biết đây chính là võ công cái thế ký tải trong điều lòng bảo lục. Tự lượng sức không đủ khả năng đối phó, liền nhảy vào cuối động, tung ra một chùm ám khí, bộc dung Du đành phải lùi lại, phát trưởng đối phó. Viên Hóa thừa cơ lao vào động khẩu, bộc Dương Duy há để cử nhân trốn thoát, chàng lập tức lao theo, xích long lăng ứng thủ phát ra. Xích long lăng là binh khí lừng danh của đầu thủ Ma quân Nam Sửa, có thể thu phát tùy tầm, ngay con chim đang bay trên trời cũng không tránh được, nói gì đến người. Viên hóa vừa chạy được ba bước thì bị xích long lăng cắm ngập vào hậu tầm ngã sấp xuống. Bộc Dương Duy thu xích long lăng lướt tới gần viên hóa. Đang cúi xuống xem đối phương đã chết chưa thì chợt nghe sau lưng có tiếng người nói. Mẹ nó! Sư phụ các người dùng ngũ hương mề dược đầu độc ta định bắt lão già chế thuốc giúp hắn. Nếu đại già thoát ra khỏi thạch động này thì việc trước tiền phải làm là đánh sập thạch động trồn sống tất cả các người. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, chẳng lẽ trong thạch động này còn có người còn sống. Nghĩ xong quay lại, thấy một lão nhân cao lớn chừng 50 tuổi, mặt đầy dầu quai nón, tay bưng chén thuốc, miệng tiếp tục chửi rùa. Này uh, tiểu bối, ngươi uh, nếu đáng mặt chính nhân quân tử, thì hãy cút cho nhanh, nếu không đại giả sẽ chửi tổ tông bát đại nhà ngươi liền đấy. Lão chưa kịp nói xong, chợt thấy tam diện đạo nhân viên hóa nằm sắp giữa thạch động, Ráng xem chừng như đã chết, liền hỏi. Này tiêu tự, sư phụ của người sao vậy? Chẳng lẽ là chúng thứ hay sao? Bộc Dương Duy hư một tiếng. Ai là sư phụ của ta? Lão nhân cao lớn nhớ mày nhìn chào một lúc rồi hỏi. Vậy người là ai? Từ đâu đến? Và vì sao lại luật vào đây? Bộc Dương Duy không trả lời mà hỏi lại. ta hạ là Bộc Dương Duy theo tích một quái vật đến đây và phát hiện ra lão mà này. Lão nhân cao lớn nhìn kỹ chàng lần nữa, thấy trước mặt mình là một thiếu niên mới 21-22 tuổi, mắt sao mày kiếm, khí độ phi phàm liền hỏi. Chẳng lẽ người vừa đã thương hắn? Bộc Dương Duy đáp, không phải đã thương mà hắn đã chết. Lão nhân chợt nói, Thiếu hiệp có thể tìm trên người lão mà xem có bình giải dược không? Bộc Dương Duy nghe ngữ khí của lão nhân, tin rằng không phải là thù hạ của tam diện đạo nhân viên hóa. Đoán được rằng lão bị tên ma đầu này khống chế phục vụ cho mình, nên theo lời tìm trong túi viên hóa, lấy ra hai bình sành nhỏ, đưa cho hán tử. Người này vội vàng vứt chén thuốc đi, tiếp lấy hai bình thuốc, xem qua rồi ném đi một bình, dốc bình kia lấy ra một viên thuốc màu vàng, nuốt chừng vào miệng. Bộc Dương Duy hỏi, tuyên bối bị lão ma dùng độc dược ám hại hay sao? Hắn tử đáp. Tại hạ bị hắn bắt được, lại bắt uống tán công hoàn, làm tiêu tán công lực tại hạ, bắt phục dịch cho hắn, dưới sự giám sát của tên Thiên Khôi Sứ. Y vận công kiểm tra, thấy công lực bắt đầu khôi phục lại, liền chấp tay hướng sang Bọc Dương Duy nói. Huynh đệ là song liên trưởng Tống Phi, hôm nay được thiếu hiệp dốc đỉnh lực cứu thoát khỏi kiếp nạn, Trong lòng cảm kích vô cùng. Đại ấn đó không dám nói một chữ tạ. Xin ghi khắc trong tim trọn đời. Bộc Dương Duy vội ôm quyền hoàn lễ đáp. Ờ, xin tiền bối đừng khách sáo Tên ma đầu này tán tận lương tầm. Tàn hại võ lầm. Tội đáng muôn chết. huống chi hắn còn là cựu nhân của đại hạ. Đối với tiền bối đâu có công trạng gì. Song liên trưởng Tống Phi hỏi. Lão ma đầu này với Bộc Dương thiếu hiệp có cửu hận gì? Bộc Dương Duy liền đáp: tên này là Tam Diện Đạo Nhân Viên Hóa. 30 năm trước cùng với bọn bại hoại võ lâm khác đến quỷ sầu cốc vây công Ân Sư. Song Liên Trường Tống Phi kinh dị hỏi: chẳng lẽ lệnh sư là độc thủ Ma Quân Quan Lão tiền bối ư? Bộc Dương Duy gật đầu: đúng vậy, không sai. Song Liên Trường Tống Phi lộ vẻ mừng rỡ nói: thì thiếu hiệp là truyền nhân của quản lão bá hơn 30 năm trước huynh đệ có theo gia sư đến quỷ sầu cốc bái yết lão nhân già trong tiềm thức vị quái kiệt đó tuy hơi khắc nghiệt một chút nhưng rất hào sảng hơn hẳn những bậc đức cao vọng trọng tự xưng mình là danh môn chính phái bộc dương duy hỏi thế lệnh sư là truyền sư là mang sơn độc hùng hạ hậu đường Bộc Dương Duy à lên một tiếng nói. Thì ra Tống Huỳnh là truyền nhân của hạ hộ Tiền bối. Tống Phi nói. Tuyên sư đã mất mười mấy năm này. Quan bá bá có nhắc tới lão nhân ra hay không? Bộc Dương Duy gặt đầu. Có. Tuyên sư rất ngưỡng mộ sự hào sản của hạ hồ Tiền bối. Tống Phi hỏi. Vậy à, lệnh sư cũng đã... Gia sư mới tạ thế đầu năm này. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi cùng nhau rời khỏi độc thi động. Bộc Dương Duy hỏi biết song liên trường Tống Phi đồng hành nên mời lên ngựa cùng mình đi. Tống Phi vui vẻ nhận lời. Dọc đường y chật nói. Lão ca mạo muội gọi người một tiếng Bộc Dương lão đệ. Bộc Dương Duy thấy đối phương đã ngoài 50 tuổi mà gọi mình là lão đệ liền nói tiền bối điều này tống phi ngắt lời ta hơn người vài ba chục tuổi gọi như thế thì có sao chứ hơn nữa lệnh sư và gia sư là bảng hữu con sương hô thế nào khác được chứ bộc dương duy nghe đối phương nói thế nghĩ rằng nghĩa huynh thiết dực kim tình ngũ bạch tù cũng không ít tuổi hơn lão nhân bộc trực hào sang này nên không phản đối nữa tống phi hỏi quan lão tiền bối đã quỷ tiền Như vậy, lãnh vân bằng, ắt phải do lão đệ đảm nhận. Bộc Dương Duy gật đầu. Vâng. Tống Phi chợt thở dài nói. Không ngờ Tống Hồ Tử này từng một thời lừng danh suốt cả vùng Giang Bắc. Mà nay... Bộc Dương Duy vội ngắt lời. Chẳng lẽ lão ca là Tống Hồ Tử năm xưa? Tống Phi cười hỏi. Chắc là lão đệ ban khoăn. Vì sao ngày xưa huynh đệ không chịu làm minh chủ lục lầm mà lại ẩn túc võ Lâm phải không? Bộc Dương Duy đáp Chính vậy, tiểu đệ có nghe nói rằng Lão ca từng tranh chấp chức vị minh chủ lục lầm với kiểu chỉ ma công tôn vô kỵ Lúc ấy lão ca chiến thắng nhưng đột nhiên lại bỏ đi mất tích không hiểu vì sao lại như vậy Tống Phi gật đầu phẫn hận nói Không sai, món đợ đó Sau này ta nhất định sẽ đòi lại. Bộc Dương Duy hỏi. Nguyên do thế nào? Lão ca nói xem nào. Song liên trường Tống Phi trầm giọng kể. Trong trận đó, huynh đệ đấu với công tôn vô kỵ ngoài 500 chiều mới đả thương được hắn. Nhưng lại bị tên phản bội thiên lôi tẩu mã lượng. Thừa cơ huynh đệ sức cùng lực kiệt dùng thiên lôi thần công đả thương bộc Dương Duy lại hỏi, vì sao lại bảo thiên lôi Mã Lượng là tên phản bội? Tống Phi cầm tức nói, lúc đó Mã Lượng là một tên đà chủ dưới chứng tả, bị công tôn vô kỵ mua chuộc. Lão Cà không cảnh giác để hắn cùng một số tên phản bội liên kết với công tôn vô kỵ. Thở lúc Lão ca sức cùng lực kiệt, tên Mã Tặc cùng mấy tên khác vây công. Giao chiến chừng một canh giờ lão ca giết được mấy tên nhưng bị nhiều vết thương. May mà mấy tên thủ hạ liều chết cứu đi. Lão dừng lại một lúc, lại tiếp. Nhìn đám thủ hạ trung thành không còn bao nhiêu, lão ca đưa chúng ra quan ngoại trốn tránh đi một thời gian. Nào ngờ đi chuyến đó đến mười mấy năm sau mới trở lại, thì thấy giang hồ bị bọn tạc nhân thao túng, đi đầu cũng xảy ra vụ hành bạo ngàn ngược, vô thiên vô pháp. Bằng hữu ngày xưa tán loạn đồ mất cả, chẳng còn lại bao nhiêu. Tới đó thở dài một tiếng. Bộc Dương Duy buông đời an ủi Lão ca chớ vội bi quan. Chỉ cần tiểu đệ còn sống, nhất định lão ca sẽ rửa được huyết hải thầm cửu. Song liên trường Tống Phi nghe nói cảm mừng. Y là người bộc trực, buồn vui hần giận, đều không che giấu được. liền cất giọng oang oang nói. Thốt, rất tốt, Bộc Dương lão đệ. Được một nhân tài như người trợ lực, lo gì không chỉ được lão tặc đó. <cười> Đến lúc đó, lão ca ta sẽ giả tay, đại khai sát giới một phen. Tới đó, sực nhớ ra một việc, lại tiếp. Mà lão đệ này, vừa rồi ta tham làm quá, kể chuyện mình mà quên hỏi trong thời gian vừa rồi, lão đệ đã làm được những sự việc gì? Tình hình lãnh vân bàng ra sao? Nhất định với thân thủ của mình, Đến cả tam diện đạo nhân viên hóa và bọn cương thì còn bị tiêu diệt. Nhất định võ lầm giang hồ đã khuynh đảo lên rồi. Bộc dung Duy vốn không thích khoai trương nhưng không muốn giấu giếm người bằng hữu chân tình này nên kể rõ mọi chuyện. Từ khi mới hạ sơn tiêu diệt cừu nhân đầu tiên là lưu xa kiếm khách kim nộ giang cho tới này. Còn bây giờ thì tới tù vũ để trả ra cừu. Tống Phi nghe xong, gật đầu tỏ ra vô cùng cao hứng. Hay, hay, thật là hay. Không ngờ nhiều nhân vật thành danh trong võ lâm lại bại dưới tay của lão đệ như thế. Lão cà ta xưa nay rất tự phụ, hôm nay thành thật nhận thua người một cái đầu. Giữa lúc ấy, từ sau chợt truyền lên một tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên đường. Chỉ lát sau đã xuất hiện rõ một chiếc xe kiệu song mã rất sang trọng. Ngoài ra còn có tám tên kỵ sĩ tùy hành. Xong liên trường Tống Phi ngoái lại nhìn. Vừa trông thấy xe, mặt liền biến sắc nói. Lão đệ, theo ký hiệu thì người đi trên này là Minh Chủ Lục Lâm Giang Bắc đấy. Bộc Dương Duy chưa kịp trả lời, thì tám tên kỵ sĩ đã phóng tới như bay. Tên nào tên ấy mặt mũi hùng ác, đánh mắt nhìn sang Bộc Dương Duy và Tống Phi một cách khiêu khích đầy ác ý. Sông liên trường Tống Phi định giáo huấn thì trận nghe Bộc Dương Duy hừ một tiếng, quay sang thấy một vật màu lục từ chiếc xe bắn sang. Bộc Dương Duy đưa tay chảo trộm vào hư không, vật bay tới loạt ngay vào tay chàng. Sông liên trường Tống Phi khâm phục nói, bản lĩnh cách không nhếp vật của lão đệ thật là siêu phạm. Bộc Dương Duy nhìn xuống, thấy vật mà mình bắt được là một chiếc khăn của nữ tử trên khắc hai chữ phương uyển tràng rúng động nghĩ thầm. Thì ra là cô ấy. Vừa lúc đó, chiếc xe kiệu lướt qua rất nhanh. Xong liên trường Tống Phi ngạc nhiên hỏi. Cô ta là ai? Bộc Dương Duy không đáp nói nhanh. Lão cả, mau đuổi theo. Dứt lời rời khỏi lưng ngựa, tung mình lướt theo đàn xa mã. Tống Phi còn lại một mình một ngựa, quất ngựa đuổi theo mà không sao kịp Bộc Dương Duy phía trước. Bộc Dương Duy thi triển tuyệt đình khinh công ưng hồi cựu truyền. Chỉ ba cú chào mình đã đuổi kịp chiếc xe. Bốn tên kỳ sĩ chạy sau xe quát vàng, vùng đao nhắm chàng chém xuống. Bộc Dương Duy vùng trường đánh bật hai tên khỏi lưng ngựa, tung mình nhảy lên nóc xe. Tên xã ích hoàng sợ ghi cương dừng ngựa lại, miệng la lên inh ỏi. Sáu tên kỳ sĩ vây lấy chiếc xe quát lên. Tiểu tử Người là ai mà dám phạm tới xa giá của mình chủ lục lâm Giang Bắc? Vừa quát vừa vung đào chém lìa lịa. Bộc Dương Duy hư một tiếng, đánh cả sáu tên văng đi. Tên xã ích thấy vậy nhảy khỏi xe chạy trốn. Bộc Dương Duy giật tung cửa xe nhảy vào. Thấy lục y nương Phương uyển bị xích sắt trói chặt vào thùng xe. Kinh hãi nói. Phương Cô Nương. Song Liên trưởng Tống Phi phi ngựa đến nói. Ở lão đệ. Chuyện gì vậy? Sao không nói cho lão ca biết? Bộc Dương Duy không đáp, mắt không rời lục y thiếu nữ bị xích vào xe, thậm chí quên cả giải thoát cho nàng. Phương Uyển chỉ kịp kêu lên hai tiếng, Duy ca, rồi khóc nức lên. Song liên trường Tống Phi đến gần, nhìn qua tình cảnh trong xe, ngạc nhiên nói. Lão đệ, sao lại đứng ngẩn ra như tượng vậy? Tháo xích cho cô ta đi chứ? Chuyện gì sẽ nói sau. Bộc Dương Duy sực tỉnh, lấy kiếm chém vào sợi xích. Tù là kiếm chém sắt như bùn, chỉ chớp mắt, sợi xích sắt chói chân Phương Uyển đã bị chém đứt tung. Nàng vừa được giải thoát, đã bổ ngay vào lòng Bộc Dương Duy khóc lên tấm tức. Xong liên trường Tống Phi không hiểu chuyện gì, vừa định tránh đi, thì Bộc Dương Duy đẩy nhẹ Phương Uyển ra, quay lại giới thiệu. Tống Cả, vị này là Lục Y Nương Phương Uyển, Phương Cô Nương là người của Thiên Sơn Phái. Lại nhìn sang Phương Uyển, Con vị này là song liên trưởng Tống Phi Tống Đạo Cà Tống Phi cười hồ hồ nói <cười> Cô nương xinh đẹp như thế Quá là một đôi giai nhân tài tử Cô nương gặp được một người như bộc Dương lão đệ Như thế là phúc khí không nhỏ đâu ờ, Người như thế Có thắp đuốc đi tìm khắp giang hồ Cũng không gặp được Song liên trưởng Tống Phi là người bộc trực Thấy gì nói nấy không những làm cho Phương Nguyễn đỏ mặt tía tài, mà cả bọc dương duy cũng ngượng ngùng chống chế. Ờ, Lão ca chớ hiệu lầm. Ờ, Phương cô nương đối với tà hạ chỉ là... chỉ là... chỉ là gì? Chàng không sao nói được, nên càng bối rối Phương Nguyễn cũng nhảy xuống xe, chắp tay hướng sang Tống Phi nói. Tiểu nữ xin ý kiến Tống Đại Hiệp, hôm nay được hai vị cứu thoát khỏi đại nạn. Đại ân đó xin ghi lòng tạc dạ Tống Phi vội hoàn lễ nói Cô nương đừng khách khí Đã là người quen của Bộc Dương lão đệ Như vậy chúng ta không phải là người ngoài Cả tính mạng của Tống Phi này Cũng được lão đệ cứu về Nếu không thì đã thành quỷ cô hồn Còn đâu mà tới cứu cô nương nữa Bộc Dương gì hỏi Cô nương vì sao mà bị người của Lục Lâm Giang Bắc bắt đi Chỉ do một tên sư điệt của thiên lôi tẩu Mã Lượng bị cô nương chém mất mấy ngón tay mà chúng ra sức truy bắt cho được hay sao? Phương Uyển trầm giọng nói, Duy Ca có biết tên đó là ai không? Bộc Dương Duy đáp, Ta Hạ chỉ nghe nói là sư điệt của thiên lôi tẩu. Phương Uyển nói, không sai, nhưng hắn lại là đồ đệ của minh chủ lục lâm Giang Bắc, cựu chỉ ma công Tôn Vô Kỵ. Bộc Dương Duy à lên một tiếng, cả Song Liên Trường Tống Phì cũng chăm chú lắng nghe. Phương Uyển nói tiếp: Tên này danh hiệu là Tiểu Tu La. Một lần Tiểu Muội thấy hành hung bạo ngược vô thiên vô pháp, đã giáo huấn hắn một trận, chặt đứt hai ngón tay của hắn để răn đè. Không ngờ hắn về mách với sư phụ và sư thúc, khiến cả Lục Lâm Giang Bắc hưng sư động chúng báo thù như vậy. Bộc Dương Duy trao lại chiếc khăn cho Phương Uyển nói. Ờ, cô nương, bây giờ tai nạn đã qua, xin hãy nhận lấy. Nhưng công tôn vô kỵ và mã lượng nhất định sẽ còn cho người tìm cô nương gây sự. Chúng ta sẽ nghĩ cách đối phó sau. Phương uyển nhận lấy tấm khăn nói. Bọn này võ công rất cao, một mình tiểu muội không đối phó nổi, bị xích vào xe. Chúng sợ muội kêu lên nên dùng tấn khăn này nhét vào miệng. Khi ngựa chạy ngang qua, muội trông thấy Duy Ca nên mừng dờn dùng hết sức nhổ trước khăn già may mà duy ca bắt được tống phi tức giận quát <cười> hai tên cẩu tặc đó thật là đáng chết không chịu quản giáo đồ đệ bị trừng trị như thế còn quá nhẹ lại giáp tẩm báo thủ y nhìn phương uyển dịu giọng phương cô nương hôm nay mỗ đã kết giao với bộc dường lão đệ nhất định sẽ không bỏ qua cho hai tên cẩu tặc công tôn vô kỵ và mã lượng đầu y quét mắt nhìn quanh nhưng lúc đó bọn tăng nhân thừa cơ hội bọn họ nói chuyện đã chuẩn hết vào rừng tống phi nói xem ra bọn công tôn vô kỵ còn chưa buông tha đâu nếu cô nương không có việc gì cấp bách thì hãy đi theo huỳnh đệ chúng tôi sau đó chúng ta hãy đi tìm công tôn vô kỵ và mã lượng hỏi tội cô nương thấy như thế nào phương uyển được đi cùng với người tỉnh trong mộng có lý nào lại từ chối Liên ngật đầu ngập ngừng đáp. Tiểu nữ xin tuân lệnh. Bộc Dung Duy chọn lấy thêm hai con tuấn mã, ba người tiếp tục lên đường. Nhưng mới đi đường mấy dặm, tới một khu rừng, chợt thấy có một bọn hán tử tới gần ba chục tên, tay cầm binh khí đứng chặn đường. Mới nhìn qua, cũng biết đó là bọn lục lầm. Xong liên trường Tống Phi hừ một tiếng nói, Không biết là bọn cô hồn nào nữa đây. Nói xong tế ngựa tiến lên phía trước Bộc Dương Duy và Phương Nguyễn bình tĩnh tiến lên Một tên trong bọn lục lâm bước ra Lướt mắt nhìn ba người Rồi cười hắc hắc nói <cười> Tưởng rằng là nhân vật ba đầu sáu tay nào Mà dám chặn đường cướp người Thì ra Tống Phi liền chặn họng Người là ai Tên lục lâm nhíu mày nhìn đối phương quát lên Người nghe cho rõ để còn biết mà về báo cáo với Diệp Vương Lão Ngũ, bổn nhân là Lam Mừng, bốc thành nguyên. Xong liên trường Tống Phi đưa trưởng lên định đánh, thì Bọc Dương Duy dục ngựa lên hỏi. Các người là môn hạ dưới trướng của công tôn vô kỷ. Lam Mừng bốc thanh nguyên tức giận quát. Tiểu tử vô chỉ kia, thật không biết sống chết, dám ăn nói hỗn hào trước mặt của bổn đường chủ tới đó quay lại bọn thuộc hạ đứng sau lưng quát lên hai vị đại chủ đại lục đệ thất hoàng minh hiền trần thù đạo nghe lệnh hai tên hắn từ từ phía sau tay cầm cây đao nhảy ra cúi mình đáp tỷ chức có mặt bộc dương duy nghĩ thầm trong số này có ít nhất hai tên đại chủ một tên đường chủ đều là những nhân vật có thân phận khá cao trong lục lâm giang bắc may mà không để phương cô nương đi một mình Nếu không làm sao mà đối phó nổi bọn này Chàng đang nghĩ Thì nghe làm ưng bốc thanh nguyên vùng tay ra lệnh Thịt hai tên tiểu tử kia đi Hai tên đại chủ đáp Tì chức tuần lệnh dứt lời nhìn Tống Phi và Bộc Dương Duy quá to Cuồng đổ nộp mạng Lời chưa dứt đã múa đào phi thần lao tới Xong liên trường Tống Phi hừ một tiếng Phát ra hai trường Chỉ nghe vang lên hai tiếng bịch bịch khô khàn, hai tên đà chủ rú lên, bị bắn lên không, miệng phun máu thành vòi, rơi ngược lại sau lưng hai trượng, giận lên mấy cái rồi nằm bất động. Trong lúc đó, Tống Phi, Bộc Dương Duy và Phương uyển vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thản. Làm mừng Bốc Thanh Nguyên không khỏi rúng động, nhìn xong liên trường Tống Phi nói. Không ngờ các hạ có bản lĩnh phi phạm như thế. Xin cho biết quý danh. Vì sao lại can thiệp vào công việc của Lục Lâm Giang Bắc? Tống Phi đáp, ta chỉ là kẻ trốn chạy chẳng ra gì, nhưng tiểu tử người không dứng hỏi tính dành của ta đâu. Bốc Thanh Nguyên cố nén giận nói, Được, được, Bốc mộ là đường chủ Hồng Kỳ Đường dưới trướng minh chủ Lục Lâm Giang Bắc. Hôm nay sẽ thỉnh giáo cao chiều của hạng cuồng đồ nhà người. dứt lời nhảy vào công suất một lúc nằm trường, Tống Phi cười nhạt nói, thứ người mà cũng xứng ngực Dứt lời đánh ra hai trường. Bốc Thanh Nguyên bị đánh bật lại ba bốn bước. Bộc Dương Duy cười thầm tự nhủ, Tống Lão Ca nội lực thật là thầm hậu, cứ mỗi lần đánh ra hai trường, chẳng trách gì gọi là song liên trường. Bốc Thanh Nguyên hăm hở xông vào, nhưng chỉ mới một chiều đã bị đẩy lùi, bừng bừng tức giận lại lao vào lần nữa. Song liên trường Tống Phi lại đánh ra hai trường, gọi là Song kình xuất hải. Hai cỗ kinh khí đẩy mạnh giả lúc này còn uy mãnh hơn lần trước rất nhiều. Không ngờ lần này Bốc Thanh Nguyên chỉ là hừ chiều, thấy đối phương phát trường, vội tung người sang tả, tay trái phóng ra một chùm ám khí. Tống Phi vừa phát trường không kịp đề phòng, vội vàng nhảy khỏi lưng ngựa, lùi xa hai trường. Chính lúc ấy một nhân ảnh lao sang một tay phất lên chấn lùi tất cả ám khí của Bốc Thanh Nguyên vừa phát ra, tay kia giáng một trường vào ngực của hắn. người đó chính là Bộc Dương Duy, tên Hồng Kỳ Đường Chủ bị đánh bật lùi hải Trượng miếng mũi đầu ọc máu, không đứng vững ngã phệt đít xuống đất. thấy Đường Chủ bị đánh ngã, hơn hai chục tên hán tử ở phía sau hùng hổ vùng đào xông vào, cậy thế đồng người mạnh đánh bại đối phương trong số này có một tên phó đường chủ và hai tên đà chủ tin rằng với người đồng thế mạnh nhất định sẽ trả được thù cho bốc thành nguyền và bắt lại phường uyển tên phó đường chủ và 12 tên xông vào tống phi còn một tên đà chủ cùng 78 tên khác lao tới bộc dương duy tên đà chủ còn lại thì xông về phía Phương uyển song liên trường tống phi phát ra 6 trường bộc dương duy cũng đánh ra 4 năm trường liên hoàn Trong tiếng rú kinh hoàng, cả hai mươi tên lục lầm đều bị đánh bật lùi, hơn mười tên ngã gục xuống đất, có lẽ đã chết. Tên bổ tới phương uyển bị bộc dương duy đánh bay lên cao tới ba trượng, máu phun đầy trời, chưa rơi xuống đất đã hồn lìa khỏi xác Tên phó đường chủ và tên đà chủ còn lại đều bị thương. Song liên trường tống phi lên ngựa, chỉ làm ưng bốc thanh nguyên nói. Tiểu tự. Ngươi về nói với cửu trị Ma Công, Tôn Vô Kỵ, rằng sớm muộn gì, ta cũng đến gặp hắn, đòi lại món nợ mười mấy năm về trước. Làm mừng bốc thanh nguyên cố sức đứng lên, nhìn đối phương một lúc, rúng động nghĩ thầm. Chẳng lẽ người này lại là Tống Hồ Tử, mười ba năm trước từng đánh bại công tôn Minh Chủ? Liền hỏi, chẳng lẽ các hạ là... Tống Phi ngắt lời, cầm miệng, ngươi chỉ cần biết thế là đủ. Khôn hồn thì tu tâm tích đức, cứ theo công tồn vô kỵ và mã lượng, rồi sẽ nhận được kết cục như hắn thổi. Bốc Thanh Nguyên nhìn Bộc Dương gì hỏi, Còn các hạ có thể cho biết tại hạ là Bộc Dương gì? Tiên đường chủ nghe xong lại ộc ra một bãi máu, ngã xuống ngất đi. Phương Uyển nói, Đại Hiệp, Duy Ca, trời đã sắp tối rồi, chúng ta đi thổi. Ba người rụng ngựa lên đường, bỏ mặc bọn lục lầm ngơ ngác nhìn nhau.